trầm hương con thắp dâng mẹ đồng chính Và đây ngàn hoa sắc tươi đẹp xinh Ca khen danh mẹ ngàn đời chính trong Ôm như trời hệ vương vân Thì thú lòng mẹ ngất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 trong chăn soi sáng giữa đêm đen chần chờ con xin ơn tình mẹ thương đường đời ngắn lâu dẫn đưa con về miền cô khu mẹ ơi con chấp tay thơm Đời con chân gian bẽ dâu tội tình Chuẩn thiên tơ xấu chồng luồn kiếp sâu Đôi tay mẹ lành ban xuống Ơn thiêng chờ trên năm tháng Lòng con khát hương tình trời cao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 chúa thương ban tràn ơn con dâng lên ngàn lời ca hòa cùng thân thay chúng khen con lòng mẹ phúc duyên kính mừng mẹ má mẹ là vầng trăng soi sáng giữa đêm đen chăn Terima kasih Lời kinh tha thiết con nguyện thành tâm Mẹ thương ủi an đỡ nâng cuộc đời Cho con chưa toàn đời vui bác ai Yêu thương chẳng hề gian dối Chúng xây một niềm tin mới Rồi mai khi đã xa rơi trần gian, Mẹ dắt dịu con tới quê bình hạng Dương câu cảm tạ tình mẹ rất thay, Bao la tuyệt vời khuôn xanh Thiên thu ngàn đời sáng Kính mừng mẹ má lòng mẹ đầy muôn ân phúc Chúa thương ban tràn con dâng lên ngàn lời ca hòa cùng thân thánh chúng khen con lòng mẹ phúc vui kính mừng mẹ má A wangi, cahaya di tengah-tengah gelap. Tolong sekali lagi, ibu sayang, jalan panjang, jalan panjang, jalan panjang, jalan panjang, jalan